Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nói Tuy rằng cô cũng muốn kết hôn sinh con cho Phí Kiệt Nhưng mà Con của anh rõ ràng đang mỉm cười với cô Cô chỉ có thể cam chịu Mẹ Phí Đình tiếp tục nhìn ân ân mà kêu Còn hôn môi cô chuột trụt Nước miếng dính đầy cả miệng ân ân Làm cô thật mắc cười Mày thật đúng là đại sắc lang Phí Kiệt chừng lớn mắt Cực kỳ khó chịu Tiểu quỷ này sao dám tùy tiện hôn ân ân chứ Nó mới một tuổi thôi anh à Phí Kiệt đi đến ôm đứa nhỏ nghiêm túc nhìn nó Cô ấy không phải mẹ của mày Cô ấy sẽ kết hôn cùng người khác hư ân ân biết rõ chuyện của cô và anh Là hy vọng xa vời Nhưng nghe anh nói thế Trong lòng cô nhỏ lên đau đớn Tiểu quỷ kia bắt trước bộ dáng của anh Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại Phí Kiệt rất muốn cười Nhưng vẫn kiềm chế Chỉ có khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên Tiểu quỷ kia cũng cười theo đột nhiên hai tay ôm lấy mặt phí kiệt mà hôn môi anh một cái hừ ân ân trợn to mắt khuôn mặt đỏ bừng bừng hôn môi giản tiếp nhỡ phí kiệt đứng bất động thấy tiểu quỷ kia quang minh chính đại hôn mình nhưng anh chẳng giận mà lại còn cười trộm nam nữ gì mày cũng hôn tuốt mai một lớn lên ấy thì làm sao xem tao dạy mày thế nào đây phí kiệt đặt phí đình lên đùi mình giờ hai tay cao lên anh không cần đánh nó hừ ân ân khẩn trương đi qua. Nhưng chưa gì đã thấy Phí Kiệt đang chọc lét đứa nhỏ Phí Đình ngồi trên đùi anh mà cười ngả nghiêng Ngã ngửa Hòa Trần múa tay vui sướng đến nỗi Nước miếng vuôn tùm lôm biết sự lợi hại của tao chưa Phí Kiệt đắc ý nhìn về phí ân ân Mái tóc anh loạt xòa trước chán Lúc cười hai mắt sáng lên Đôi môi gợi cảm mỉm cười thật mê người Mỗi lần thấy anh cười Hứa ân ân cảm thấy ngược mình Như bị ngàn búa đánh vào đau nhức dã rời Phí Kiệt Thấy cô ôm ngực xoay đi, về mặt hoảng loạn, anh liền ôm đứa nhỏ vào lòng, thì thầm nói Cô ấy tưởng tao sẽ đánh mày, mày nói cô ấy có ngốc không? Em là quan tâm nó thôi, hứa ân ân hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trả lời Quan tâm chuyện của em trước đi, quên mất, kỳ đại vũ yêu mến của em lúc nãy có gọi điện thoại đến đấy Có à, sao em lại không nghe chuông báo gì cả? Điện thoại của em để ở phòng khách Anh vừa lúc nghe được tiếng chuông, thuận tiện nghe điện thoại dù em luôn. Sao anh không đưa cho em nghe?" Cô sốt ruột. Phí Kiệt trừng mắt nhìn Ân Ân, ý cười trên mặt đột nhiên mất đi, đôi môi mím lại. Biết thế chẳng thèm nói cho cô nghe, lúc anh nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, tấm hình thật sự khật khó chịu, nhưng mà cái này cũng không thể trách anh, tự nhiên bị phỏng tay trên, ai mà chịu được chứ? Nếu anh ấy hiểu lầm gì thì sao?" Khử Ân Ân không tự chủ được cắn môi, nhíu mày lo lắng. Nếu cô với phí kiệt không thể tiến tới, đương nhiên cô cũng phải kiếm đường lui cho mình. Phí kiệt ngay cả con cũng có rồi, vạn nhất ngày nào đó có thêm một đứa con khác nữa mà cô vẫn chỉ cô đơn lẻ loi, làm sao cô đối mặt với anh được. Lo lắng cái quỷ gì? Anh nói ở đây có cả đám người, kêu anh ta đừng suy nghĩ lung tung. Anh còn nói với anh ta, hôm qua em chăm sóc đứa nhỏ cả đêm, nên hôm nay anh cho em được nghỉ, bảo anh ta dẫn em đi chơi. Em không kiếm được ông chủ sảng khoái hào pháo thứ hai đâu Người cô để ý là kỷ đại vũ Cho nên nếu để cô biết anh yêu cô Mặt mũi và tự tôn đàn ông của anh biết để đâu Hôm nay là thứ sáu Là ngày đông khách nhất Cô thấp giọng nói Cho em nghĩ Em còn dài dòng cái gì Phí kiệt quát to Làm đứa nhỏ kinh sợ giật nảy mình Anh cúi đầu ôm chặt đứa nhỏ trần an nó Không việc gì Tao chỉ lớn tiếng tí thôi Đời nhỏ rất nhanh khôi phục nguyên trạng Tiếp tục ôm phí kiệt mỏ mẫm người anh Hứa ân ân nhìn ý cười ôn nhu trên mặt anh Lòng lại nhói đau lần nữa Nhiệm vụ của em là đi hẹn hò với kỷ đại vũ Trong nhà hàng muốn cả đấu người để làm gì chứ Phí kiệt hạ dạo nói Em muốn là một cô quản lý có trách nhiệm không được sao Cô chừng mắt lớn tiếng nói với anh Chật chật chật Đã sắp 30 tuổi rồi Ngay cả một chút nữ tính cũng không có Còn muốn đi hẹn hò gì chứ kỷ đại vũ có nghĩ em là gay không đó? Em ở trước mặt anh ta không có như vậy đâu. Cô đỏ mặt, cô ý hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Hừ, phía kiệt hừ lạnh một tiếng. Cô thật chẳng ra gì, dám coi trọng kỳ đại vũ. Chẳng để ý đến cực phẩm trước mắt cô, đúng thật là cô gái ngu ngốc. Hừ ân ân bực bội, choáng tay bồng đứa nhỏ từ tay anh. Em không ở nhà hàng, ai chăm sóc cuộc cưng này. Phía đỉnh nằm gọn trong lòng cô tìm tư thế thoải mái nhất. Bàn tay nhỏ bé co lại, đầu tựa vào ngực cô, còn ngáp một cái. Hứa Ân Ân thấy thế liền tươi cười, nhẹ nhàng hôn hai má của nó. Ngực Phí Kiệt như bị kim châm, anh hy vọng hình ảnh trước mắt vĩnh viễn còn mãi, làm anh có cảm giác đây là nhà của anh. Nghe truyện hot nhất tại audio.net